các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Lương đều đưa ngay không một chút đắn đo. Thôi như thế cũng là may mắn lắm rồi, Hồng Đoan tự nhủ như thế và ít khi nhắc chuyện ly hôn của ông nữa. Hôm nay Quân và Hạ có lẽ là người khách đầu tiên đến nhà ông Lương kể từ Tết đến giờ. Quân dừng xe trước cổng, Hạ bước xuống mở to mắt nhìn ngôi biệt thự chiếm một diện tích mênh mông. Bảo vệ và lái xe của ông Lương đang đứng nói chuyện với nhau, nhận ra quân vội chạy lại trào. Hai người rất nể quân, cũng giống như đa số dân phố huyện, bởi quân không hề ỉ thế bố mà hống hách như đa số, còn các quan chức. Anh tài xế tên Thìn vốn lái xe cho ông Lương từ ngày quân chưa đi du học, giờ gặp lại quân mừng quá, đỡ vội tay lái hông đa của quân và đẩy vào góc sân. Anh dựng xe rồi thành thật bảo. Này ông nói cậu công tác chân tỉnh tuần nào cũng phải đi đi về về vất vả quá. Sao cậu không xin ông cái ô tô con đi lại cho nó nhàn thân? Quân cũng quý mến anh tài xế nên nói đùa: "Lương tôi ít lắm, có sắm được ô tô thì cũng chẳng có đủ tiền mà đổ xăng." "Hả, đi bên cạnh nhất trí ngay với ông tài xế." Từ thị xã về đây xe Honda chỉ khoảng 2 kiếng, nhưng những khi trời mưa thì quá vất vả và có khi nguy hiểm nữa. Hạ vẫn nhớ cái hôm nàng và Phụng bị sét đánh khi băng ngang quán đồng trống. Hạ quay nhìn Quân rể giật nói: "Anh à, anh thử hỏi bố xem, bố anh có ô tô của nhà nước rồi, sao sao anh không mượn cái ô tô con của bố mà đi?" Quân yên lặng không đáp, anh đang buồn từ lúc đặt chân đến đây. Nhìn ngôi biệt thự cực kỳ hoành tráng bố quân dành cho vợ bé, Quân chợt lòng nhớ đến mẹ, một đời chỉ được chia sẻ những khó khăn của chồng chứ không được chung hưởng những vinh quang và hạnh phúc. Quân đang bâng khuâng suy nghĩ thì cánh cửa chính hé mở, Hồng Đoan từ trong nhà bước ra đón khách. Nàng mặc sơ mi trắng, quần tây màu cà phê sữa ống nhỏ, khoác thêm cái jacket màu xanh nhạt rất mỏng, phong cách rất nhàn nhã nhưng sang trọng. Quân ngãi ngủng không biết xưng hô thế nào nên chỉ gật đầu chào. Hồng Đoan dường như không chú ý đến quân, chỉ tươi cười nắm tay hạ thân mật lôi vào. Chị người làm đang dọn thức ăn lên bàn, hương vị ngào ngạt. Vì ông Lương đòi hỏi thứ gì cũng phải ăn nóng, ông đã ngồi sẵn ở đó, cốc rượu đỏ để trước mặt, hai tay mở rộng tờ nhật báo. Sau lưng ông trên bức tường gỗ ngăn phòng ăn với nhà bếp theo hàng loạt hình ảnh kỷ niệm những sinh hoạt đáng nhớ của ông. Những tấm ảnh này do Hồng Đoan lựa chọn trong quyển album, đem phóng lớn rồi gắn lên vách cho ông vui lòng. Chẳng hạn hình ông trao cúp bóng đá cho thủ quân Vũ Minh, hay ông đọc diễn văn khai thành trường phổ thông kiểu mẫu xã Hoài An nơi ông gặp Hồng Đoan, hoặc ông đứng chỉ đạo công tác xây dựng công viên trên phố huyện. Nói chung là hàng loạt hình ảnh mà ông Hạnh diễn phô trương để ai đến chơi cũng nhớ công lao ông đã đóng góp cho phố huyện. Một tấm ảnh khác đáng chú ý hơn là ông đứng bên cạnh cầu thủ đẹp trai Vũ Minh chuẩn bị đá trái bóng đầu tiên để khai mạc trận cầu năm 2013 tại sân vận động huyện. Ông hay chỉ lên đó và nói đùa với Hồng Đoan: "Thằng Vũ Minh này nó đẹp trai chá thôi gì anh lúc còn trẻ." Chiều nay trong lúc chờ đợi quân đưa hạ tới, ông mở tờ báo liếc qua những hàng tít lớn cho qua thì giờ, hạ theo Hồng Đoan vào, khẽ cúi đầu nói lớn: "Cháu chào bác ạ." Ông Lương quay nhìn nhưng chưa kịp đáp thì Hồng Đoan lại bảo hạ: "Thôi, cứ để hai bố con tâm sự với nhau, mình ra đằng sau ngồi nói chuyện thoải mái hơn." Vừa nói, nàng vừa lôi hạ ra ban công sau nhà, nơi có bộ bàn ghế mây mới tinh, lớp sân dầu còn sáng loáng. Mấy cây liễu rủ lá bên bờ có những nhánh lan phủ vào tận chỗ hai người ngồi, làm cảnh trí càng thêm thơ mộng. Ngồi ở đây nhìn xuống dòng sông nước chảy êm đềm, hạ thấy lòng mình tràn ngập niềm vui vì không ngờ Hồng Đoan niềm nở với mình như vậy. Hạ nói: "À, nhà đẹp quá. Nhưng mà to quá. Gì ở đây một mình chắc là lắm khi buồn lắm." Hồng Đoan cười gạt đi: "Thôi, gì với già cái gì, chị em được rồi." Hạ đã là vợ chính thức của Quân đâu. Năm nay Hạ 23 tuổi phải không? Vậy là thua chị 5 tuổi. Hạ thân mật nói: <cười> "Em thích chị, em thích chị lắm ạ. Mỗi lần mà nhìn thấy chị mỗi phố, em cứ ngây người ra đứng nhìn. Ai cũng khen chị vừa đẹp vừa sang." Hồng Đoan gật đầu. "Ừ. Người khen cũng nhiều mà người chửi cũng đông lắm đấy." Hạ thành thật bảo: "Em em thích nhất là là cái cái cái cái cái cái, cái kiểu